anh cảm giác giống như bị tàu hỏa từ hai phía đâm tới, trong miệng ộc máu, cả người đau nhức, ngã xuống đất không nhúc nhích nổi. Mẹ nó, sớm biết thế này mình đã không đến xem trận náo nhiệt này rồi." La Thuần âm thầm kêu khổ trong lòng. Hai người kia cùng ồ lên một tiếng, hào hứng nói, "Trên người thằng nhãi này có bảo bối sao? Tiêm thử xem nào." "Tiêm cái gì mà tiêm? Khụ khụ, có bảo bối gì chứ?" Trên ngọn cây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 sống không được bao lâu nữa. tôi còn cho rằng ta vĩnh viễn không tìm được tinh hải châu. cũng còn nhớ ông trời châu cố. không ngờ tôi lại cảm nhận được sức mạnh tinh túi trên người cậu. ông ta liếc nhìn la thuần nói tiếp. nói như vậy. một đại môn phái tiếng tăm đã tồn tại suốt mấy vạn năm như tinh hải môn chúng ta đã từng là nguồn gốc của thiên đế. nhưng từ chín vạn năm trước khi đánh mất tinh hải châu, tinh hải môn hoàn toàn thất bại. hiện giờ còn bị người ta bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ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 trong lòng không khỏi buồn bã. Quay về tầng thượng trong biệt thự, La Thuần phuốt ngược nơi tinh bàn hòa nhập vào, thầm nghĩ anh có được bảo vật của Tinh Hải môn, lại được vị lão tiền bối này cứu một mạng. Sau này, nếu có gặp được đệ tử của Tinh Hải môn, nhất định anh phải dốc sức giúp đỡ, giúp bọn họ vượt qua khó khăn. Nhưng phụ trụ mênh mông như vậy, còn có cả những kẻ chiếm được bộ phận khác của Thiên đế, ao ước đôi mắt của Thiên đế trên người anh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 Tống tiểu thiến đã sớm kinh ngạc đến mức há miệng như con cá, sau cùng đành vỗ vai la thuần. Đành dỡ hết vào anh đó nha, em đi ăn bát canh cay trước đây. Cối thật sự không dám ở lại trước mặt lộ tình quá lâu, chuồn trước cho lành. Vào đây đi. Khói miệng lộ tình vương vấn nét cười, mời la thuần vào phòng làm việc ngồi nghỉ. Sau đó, đích thần cối đi rót trà. Tư thế chăm trà của cối rất đẹp, rất nho nhã,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 Thì nghe nghe Thầy lão vô lại lớn tiếng nói, "Tôi cược hai vạn, nếu hai cái chân đứa chân sao kia có thể thương lượng được 5 triệu về đây, tôi sẽ ăn phân chó." Thật không ngờ ông lại nóng lòng muốn ăn phân chó đến thế cửa đấy. La Thuần bước vào cửa văn phòng, ném bản hợp đồng lên bàn. Cả văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, lão vô lại cầm bản hợp đồng lên xem một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, như thể nuốt phải ruồi vậy. Ông ta nhìn thấy Lộ Tình cũng tới đây cùng La Thuần,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 không có thời gian nghĩ ngợi la thuần đành lừa mạng đánh trả một quyền âm một tiếng nổ đinh tai vang lên hai người đều lui về sau mấy bước lâm đằng giật mình nói mày cũng là một cao thủ hóa tinh sao lâm hạo kinh ngạc hét lớn sao có thể như vậy cơ chứ sắc mặt lâm hạo trở nên nghiêm túc hắn ta gật đầu một cái rồi nói chẳng trách nhà họ diệp có thể tiêu diệt được hàn kim tuyền mày thật sự có tài nhưng cũng không phải đối thủ của tao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 Đau đớn tới chảy cả nước mắt, nhưng cô vẫn kiên quyết cắn chặt răng không kêu lên. La Thuần đang dốc toàn bộ sức lực đối phó với quyền cước cực nhanh của Lâm Đăng, đột nhiên nghe thấy tiếng rên, thiêng nghiêng đầu nhìn sang, Lâm Đăng thấy cơ hội tới, liền rút con dao ở bên hông ra đâm về phía tim của La Thuần. "Cẩn thận." Diệp Băng Dung nhẹ đầu, hô to một tiếng, khoé mắt La Thuần liền thoáng thấy con dao kia, anh vội vàng lùi về phía sau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 sát ý lập tức tỏa ra xung quanh. Lâm Hạo cười ha ha mà nói, ha ha ha, cuối cùng mày cũng nhìn thấy rồi. qua đây mà đánh tao này. hắn ta nắm chặt quần áo của Diệp Bằng Dung, lớn tiếng mà nói, các anh em có muốn xem xem ngực của cô ta lớn trường nào không? Muốn. hơn mười kẻ cười ầm lên, xoát một tiếng, áo của Diệp Bằng Dung bị Lâm Hạo xé mất một nửa, cô vội vàng che chắn lại, kéo tay cô ta ra.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 cướp lấy con dao, nem nó về phía Lâm Hạo. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong trước mắt. Lao Thuần cực kỳ tập trung, hai mắt như thể phát ra tia sáng. Trong mắt anh chỉ có cái đầu của Lâm Hạo. Dường như con dao trong tay anh cũng nghe theo ý chí của anh. Nó bay qua khoảng cách hơn 10 mét, phập một cái, đâm trúng ngực Lâm Hạo. Lâm Hạo chỉ cách dẹp bằng dùng 5cm, chỉ cần bất cần một chút là con dao đó sẽ đâm trúng người dẹp bằng dùng. Nhưng trong lúc nguy cấp, La Thuần rất tập trung, trong lòng anh rất tự tin rằng nhất định con dao này sẽ bay tới chỗ Lâm Hạo. Lâm Hạo ôm con dao đang đâm trên ngực hắn, hắn chậm chạp duỗi tay chỉ vào La Thuần, to vẻ cực kỳ không cam tâm. "Mày chết đi cho tao." Lâm đang vừa tức giận vừa hoảng sợ, hắn dồn sức tung một nắm đấm về phía La Thuần, tiếng gió rít vang lên, hai mắt La Thuần lạnh đi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 ngao do vũ trụ, tự do tự tại, không cần phải lo lắng bị cái nào uy hiếp bất cứ chuyện gì, cuộc sống như vậy thật vui vẻ biết mấy. Trong lòng nghĩ vậy, La Thuần quyết đoán ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, đọc thánh điển Tinh Hải trong đầu. Trong thánh điển hầu như có tất cả các phương pháp tu luyện của Tinh Hải môn, nền móng căn bản là Tinh Hà Chu Thiên công, mỗi đệ tử nhập môn đều phải tu luyện nó, nhưng uy lực mạnh nhất thì phải là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 Lại không nắm được nhược điểm của chúng, có vài thế lực cảm rễ khá phức tạp, thậm chí đã xâm nhập tới cả chính quyền. Phía trên rất kiêng kỵ đấy. Ông ấy nói như vậy, La Thuần cũng đã hiểu phần nào, anh gật đầu. Quả thật rất ngông cuồng, cái tên lâm đằng kia còn tự nhận mình là cao thủ hóa kình gì đó, có vẻ rất khá khẩm. Cậu giao đầu với hắn rồi à? Mặt lão đàm có vẻ biến sắc. Đương nhiên, nếu không làm sao tôi bị bắt được?